Bốn người trở về khách sạn cám phai Cảm giác được vùng tối, vì quyết định gọi thức ăn Có, đi ra hải sản, cánh gà rướng, ta lát rau quả, ốc buôn vân vân. Chỉ một chốc lát sau, đồ ăn đã được đưa tới Hồng Phi phi thường bên phán được chứng kiến Thời điểm ba nam nhân tao nhã trở nên bất nhã Mồ hôi đổi như thác Hồng Phi giống biết sẽ ăn nhiều như vậy, lúc trước gọi thêm là trượt, để tay giờ Tương Ly cùng Quý Viễn động tay động chân chỉ vì một cái cánh gà. Tương xin giống như là nhìn ra suy nghĩ của Hồng Phi, vỗ vai cô nói. <cười> Kỳ thật, có tranh nhau mới thưởng thức được hết cái ngon của thức ăn. Nếu là lúc bình thường, Ali cùng Quý Viễn tuyệt đối sẽ không ăn nhiều như vậy. Chật chật, đây chính là kinh nghiệm vĩ đại mà Tương Đại Công Tử truyền dạy cho Tiểu Tương Ly và Tiểu Quý Viễn. Còn có Hồng Phi, em không ăn sao, nếu không cướp bóc, sẽ bị ăn hết đấy. Bị bọn họ kích thích, Hồng Phi nhất thời cảm thấy bụng rất đói, đi đến trước khay đồ ăn, lấy một cây cánh gà hướng bỏ vào miệng, còn chưa kịp cắm một miếng, Tương Ly đồng học được xấu xa, chẳng lại đỡ tường, hành không cướp đi Hồng Phi trợn mắt nhìn, tương ly chết tiệt Cô cũng được coi là bạn gái của anh Chẳng lẽ không thể gai lăng một chút hay sao Hồng Phi căm giận, lấy thêm một cái cánh gà Sau đó nhìn tương ly khiêu khích Lần này, tương công tử rất ngoan, không đến cướp của cô Hồng Phi một phen thỏa mãn, ngửi ngửi mùi Muốn trầm trải thưởng thức, lại không nghĩ rằng Bị quý viễn đồng hồn nửa tường chặn cướp Cánh thứ hai lại bay Giận A, giận A Hồng Vi giật lấy một con tôm, cũng không vội ăn vì thường độc ác, liếp liếp Hừ, để coi dính nước miếng của bổn cô đường Để xem các người ai dám cướp trước Nhưng Học Vi càng khiêu khích, tương ly lại càng hăng hái Ơ bị liếm thì sao chứ bất quá coi như là kiếp đáng tiếp Đến đến chạy nhanh đến cướp thức ăn Vì thế Hồng Phi một lần nữa lại rơi đầy mặt Phát hiện con tôm đang để trên đĩa cũng không cánh mà bay Còn tôm dính nước miếng của Hồng Phi đột nhiên trở thành vật bị người ta tranh đoạt Quý viện chạy đến chỗ tương ly cướp Mạnh tay quái khiến con tôm sẽ làm hai Quý viễn vui vẻ muốn bỏ vào trong miệng Không ngờ lại bị tương sinh cướp đi Tương sinh mới vừa đắc ý được vài giây Lại bị tương ly cùng quý viễn Lúc này đang tức giận đè chặt xuống không thể đồng đậy Hồng Phi cũng tính như là ngư ông đắc lợi Đem đứa con tôm sau khi cào cấu bắt được trở về Lần này không dám tiếp tục thiêu chiến với bọn họ, vội vàng bỏ luôn vào miệng. Sau đó rất nhanh, nhanh dai, nuốt nuốt. Ừ, hình như chỉ có thức ăn, ăn vào phụng mới có cảm giác nó là của mình. Đang lúc bốn người tranh cướp đến kinh thiên động địa, nhưng đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Hồng Phi mơ hồ cảm thấy rất hạnh phúc. Lại gửi trước đây cùng chị gái tranh nhau ăn bánh ngọt, không phải do bánh ngọt quá ngon, mà trong quá trình cướp đoàn làm cho người ta rất thỏa mãn. Hiện tại cô cũng đang có tâm tình này, bởi vì có thể khiến cho cô làm ra những việc kỳ cục như thế, cũng vì trước mặt là những người thân thuộc, cô mới có thể buông lỏng bản thân. Như vậy. Hiện vô cô có thể cùng bọn họ tranh cướp Vậy chẳng lẽ cô đã coi bọn họ là người thân rồi sao? Cười cái gì? Ăn có nửa con tôm đã vui như vậy Chẳng lẽ là do nửa đường con tôm kia bị anh ăn? ăn? Tiết đại thần thấy Hồng Phi mơ màng Lại nhìn không được cười nhạo cô Hồng Phi chừng mắt liếc anh một cái Còn chưa kịp hành động Quý Viễn đã đem Tương Ly đẹp xuống, giận dữ, nói Tiểu tử ngươi lại dụ dỗ Hồng Phi Ừ, vậy thì sao? Không kỹ tới, Tương Ly lại thanh thật thừa nhận Mặt Hồng Phi liền đỏ lên Quý Viễn lại nhìn không được, ngưỡng ra hơn Phong nhất thụ trong trò chơi Lớp mực, kiêu gạo, phóng đảng Cùng hiện thật lại hoàn toàn tư phản Hắn khi đối mặt với Hồng Phi có cảm giác rất khó mở miệng, giống như là đang đứng trước mặt người yêu. Hợt không bằng Tương Ly lại thắng nhiên như vậy. Hắn không phải ngu ngốc, bên cạnh Hồng Phi và Tương Ly luôn tỏ ra không khí ái muội làm sao có thể không cảm giác được. Nhưng cho dù nhận ra thì thế nào, hắn cũng không có dũng khí nói hết toàn bộ. Lần trước hắn tổ tình dưới ký túc sát, chỉ vì bản thân không đủ nhiệt tình, chân thành, sự việc mới ra như vậy. Nhưng đến bây giờ khi hắn đã hiểu được tình cảm của chính mình, thì lại càng không có can đảm. Tương sinh thấy quý viện trong giấy mắt thức thần, đáy mắt phản phức sự cô đơn, lặng lẽ nhóm lấy một quả tràu trong đĩa xa lát. Vung tay một cái hướng quý viễn ném tới Quý viễn trong lốt không đề phòng Bị ném ngay giữa mặt a viễn Ta phát hiện phản xạ thần kinh của ngươi càng ngày càng kém Quý viễn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần Vẫn hận hướng tương sinh đánh tới Tương sinh cười to một tiếng Chạy đến chỗ phía sau hồng phi Tương ly không thích hắn đụng tay vào người hồng phi Một cước đem hắn đã đến chỗ quý viễn. Quý viễn liền bắt lấy cơ hội, hướng tương sinh công kích. Tiếng ôm ào, tiếng cười vui, hỉnh thoảng truyền ra từ bên trong cánh cửa. Không khí đáo chìp còn cảm giác tỉnh lặng ngoài cửa, hình như tạo thành hai khoảng không gian tối lập. Quý tiêu đứng ngoài cửa, tay đưa lên, lần đầu tiên anh không có can đảm võ cửa. Từ ngày đó đến nay, rất ít khi thấy được Hồng Phi cười thoải phái, cô không vui, anh biết. cô chán ghét anh, cô sợ anh, thậm chí là càng hận anh. Những việc đó anh đều cảm giác được. Ngay đến người bình tĩnh như anh, cũng không thể khống chế cảm tình của chính mình. Cái loại cảm giác này giống như là dây thường sơn không gì chật tức, rối lấy trái tim của anh. Anh cho cô thời gian 4 năm, đồng thời cũng cho bản thương mình 4 năm. Có lẽ trong 4 năm này cô sẽ tiếp nhận anh, hoặc anh sẽ dần dần quên cô. Hiện giờ, 4 năm đã trôi qua, Hồng Phi nghĩ gì anh không biết. Điều duy nhất anh biết được, anh lại không làm được. Không có dụng khí gỡ cửa, Quý Tiêu lấy di động ra, bấm số điện thoại của Quý Viễn. Trong phòng mô hồ nghe thấy tiếng nói Á Viễn, ngươi có điện thoại Ừ, quý Viễn xem tên người gọi Trong giấy mắt có chút trầm mặt Nhưng lập tức lại cười nói Các ngươi ăn trước đi ta nhận điện thoại Hắn tìm một góc khá yên tĩnh nhận điện thoại Vâng, anh họ, như thế nào lại gọi cho em Anh đang ở ngoài cửa Hả? Mở cửa Mở... Đừng có đùa với em Hiện tại là em đang ở Hải Nam Ừ, anh biết Phòng 3012 Anh đang đứng ở ngoài cửa Quyến viện có chút kinh hải Hắn cảnh giác hỏi han. Anh tìm em là có việc gì? Anh đến tìm cô ấy Hồng Phi Ừ, đang ở trong phòng Á Viễn, là ai gọi thế? Thấy Quý Viễn thường sát nghiêm trọng Tương sinh nhìn không được hỏi Là anh họ ngoại Thế làm sao? Hắn đang ở ngoài cửa Ách, thật trùng hợp vậy mở cửa cho hắn vào đi, a viễn thưa làm sao vậy bộ dạng đột nhiên rất là trầm trọng, quý viễn lắc lắc đầu, không có việc gì ta đi ra mở cửa, quý viễn quen cười đi mở cửa, hồng phi nhìn không được hỏi tương sinh, cái kia anh hậu ngoại của quý viễn làng cười như thế nào? Tương xin sờ cầm, nhớ nhớ mày, khó khăn hình dung. Ừ, thì mặt đen là một ông cụ non. Trước bình tĩnh, cơ chí, hết hãy lấy đại cột làm trọng. Quý tiêu chính là người như vậy. Tương xin lại bổ sung thêm một câu. Ừ, thì ra là như vậy a. Ừ, không chừng em cùng anh ta có thể trở thành bằng hữu. Hồng Phi buông đồ ăn trước mặt người ngoài vẫn là nên chú ý hình tượng của mình. A a, tên Quý Tiêu tày rất là ít bạn bè. Quý Quý Tiêu, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Hồng Phi liền đông cứng. Trong mắt của cô dần dần hiện ra biểu tình sợ hãi, phẫn nộ, hưng tâm. Tương Ly cùng tương sinh đều tưởng sốt, còn chưa kịp đặt câu hỏi, quý tiêu đã đi đến trước mặt bọn họ. Anh mặc một bộ tay trang màu đen tựt ủi kỹ càng, mái tóc chảy chuốt tỉ mỉ, kiểu cách ăn mặc ti rất giống tương sinh, nhưng không có được vẻ ngang nhã như hắn. Ngược lại, trời sinh trên người anh đã có khí chất y chim lạnh lùng, làm cho người ta vừa nhìn đã sợ. Hồng Phi Giọng anh càng càng trong nền tối Ban theo tâm tình mừng rỡ Tôi mắt càng có mong muốn chiếm hữu thật sâu Quý tiêu Hồng Phi đột ngột đứng lên Cô giận dữ dự mở to hai mắt ánh hận nhìn anh Việc cho tới bây giờ Anh còn có mặt mũi xuất hiện trước mắt tôi Đi ra ngoài Mau đi ra ngoài Cô với lấy khăn lau tay trên tàn, với ôm trên ghế, vài cuốn sách trong tủ, vừa cầm gừ vừa ném về phía anh. Quý tiêu cũng không chốn, chỉ là thần sát có chút trực vật, đợi cho đến khi tay cô không còn đồ vượt để nắm. Tức giận đến mức hô hấp dồn dập, lúc này mới tiến lên của ông cô. Hồng Phi liền lùi về phía sau từng bước, cự tuyệt việc anh tiếp cận mình. Vì... Vì cái gì? Vì cái gì anh đã cùng chị tôi chia tay? Anh... quyết tiêu con dư tôi cầu xin anh được không? Cùng chị tôi về lại với nhau để chị ấy trở về cho chị ấy về nhà Cảm giác rất mạnh mạnh liệt 4 năm thời gian bản thân anh không thay đổi Hồng Phi cũng vậy Cô vẫn chán ghét anh Hận anh trong mắt không có hình ảnh của anh Đau đớn đến thế nhưng anh lại cố tỏ ra tàn nhẫn Anh chỉ lạnh lùng nói Không có khả năng hạ Hồng Phi Em không có quyền yêu cầu anh thích chị em Tốt Ai cũng không nghĩ đến Hồng Phi sẽ ra tay đánh người Mà ông cụ non quý tiêu trong miệng tuôn sinh kia Cương nhiên lại để cho cô đánh một bàn tay Một chút cũng không tránh ké Nếu đã không thích Lúc trước tại sao anh lại kết giao với chị ấy Làm gì tới nhà tôi Một bàn tay này là tôi hay chị tôi đánh anh Quý tiêu không giận lại cười Ừ tốt lắm Như vậy bàn tay này có thể coi như là anh trả hết tình cảm cho chị của em Bây giờ em có thể nhìn thẳng vào mắt anh, cho anh quyền được theo tuổi em. Hồng Phi không thể tưởng tượng được, anh ta lại nói như vậy, đối vào với khí thế rốt người, vừa giận lại vừa sợ. Không, không có khả năng, tôi không có khả năng sẽ thích anh, anh chết tâm đi, tôi hận anh quý tiêu, anh nghe thấy không, tôi hận anh. Quý Tiêu còn muốn tiếp cận cô, Hồng Phi liền gặp tay anh ra, đẩy cửa chạy đi. Tương Ly theo phản xạ chạy đuổi theo cô. Quý Viễn cũng muốn đi theo lại bị Tương Sinh gọi lại. À Viễn, chúng ta có hay không nên bước cung anh họ của ngươi để xem chuyện này rút cuộc là thế nào? Quý Tiêu cho một yếu thuốc hút một hơi. Nhìn vào những vòng trắng đầy lượng lờ, có chút sức thần Tương sinh giữ lại Quý Viễn Sau đó Tiêu trái đến ngồi trên sofa Ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi Làm học trưởng ta quan tâm học đệ một chút đi Quý Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái Lúc này mới thở dài à, Cô ấy là em gái lục tỷ Lập tức anh lại tự diễu chính bản thân mình Dựt mình không? Có phải là không nhìn xa Các nàng không giống nhau Tư sinh gật gật đầu Ừ, đích xác là không giống Hạ lục Ý quả thật là một phiên bản của Quý Tiêu Trừ bỏ mặt trang Cô bình tĩnh, thông tệ, xem xét hình hết Một chút đều không kém Quý Tiêu Chẳng qua Quý Tiêu, Ngươi vẫn luôn là người biết lấy đại cục làm trọng, Cho nên, Lục Ỷ thông minh tinh tường vẫn là thích hợp với Ngươi hơn. Đúng vậy, nhiều năm trước, Ông nội cũng nói với anh những lời như vậy. Quý Tiêu, Hạ Lục Ỷ là Hạ gia trưởng nữ. Ừ, không tòi môn đăng hộ tối, lại thêm thông minh cùng cô ấy kết giao đối với cô vì sau sẽ càng có lợi phải đúng là như vậy nếu không gặp hạ hồng phi có lẽ năm sau anh chắc chắn sẽ kết hôn với hạ lục tỷ còn có thể có mấy tình duy sau đó toàn tâm lao vào sủng thiệp cứ như vậy sống hết một đời nhưng tất cả sau buổi trưa hôm đó đã hoàn toàn biến mất Vĩnh viễn anh cũng không quên, tướng ở phía sau hạ lục ủy, tiểu hồng phi trên mà tràn ngập nụ cười, ánh mặt trời sáng tối tan trưa, chiếu rọi trên khuôn mặt cô lại xinh đẹp khiến người ta run hù. Anh là quý tiêu ca ca, cô trưng gương mặt nhỏ nhắn lấy lòng hỏi, anh có muốn ăn kem dâu tay không? Lục Ỷ vuốt mái tóc màu nâu của cô, cười to toái. Ha, cốc quá ha. tiêu anh ấy không ăn đường ngọt. A, Hồng Vy hơi cúi đầu, khép miệng hơi miếm lại, có chút thất vọng. Nhưng là nó rất ngon mà. Ừ, kem dao tay, Anh nghĩ có thể thử xem. Anh đúng là không thích ăn cọt, nhưng kem dâu tay ngày có đã mang đến cho anh cảm giác rất hạnh phúc, là thứ hơn trước anh từng ăn trên đời này. Có lẽ, sinh ra ở Quý Gia, bị bồi dưỡng trách nhiệm cùng với tư tưởng lấy gia tộc làm trọng, cũng đồng thời lấy đi hết cảm xúc của anh, mà loại ấm áp này lại tràn đầy trên người Hồng Phi. Nghe Quý Tiêu kể lại, Tương sinh lại tùy ý nói Ta kè A Viễn nói cười Cũng chơi thiên điệu hiền môn, Ngươi đứng đầu bảng BK thử phong tàn quỷ kia Chính là ngươi Quý tiêu không kỹ Hắn sẽ đột nhiên nói những lời này Kỳ quái liếc hắn một cái Nhưng vẫn gật gật đầu Tương sinh lại miếng cười Như vậy, như vậy Thế, ngươi phải biết cô ấy chính là thiên thượng hồng phi. Quý tiêu lại cảm thấy sửng sốt. Cái gì? Tương Sinh lại cười càng thêm vô hại. Ngươi xem, thiên thượng hồng phi là hảo hữu của ngươi trong trò chơi, nhưng ngươi lại không nhận ra cô ấy, thật đúng là buồn cười.